các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net ngã yêu nếu mất đi anh cô còn có thể tự tại để vượt qua mỗi ngày trong tương lai sao em yêu anh như có như không thở dài mang theo lòng chưa xót bẻ môi cô khét nổ nụ cười làm say thần trí con người đôi mắt lại như bị nhiễm một tầng hơi nước phảng phất nhờ cảm nhận được sự tồn tại của cô vầng sáng ấm áp kia bao phủ lấy anh để nghiêm dẫn thần từ trong bóng tối Cố gắng phục hồi được ý thức. Khi anh mở hai mắt ra, trong lúc nhất thời, anh không quá chắc chắn người đang ngồi trước mặt anh là ai. Đến cùng là bản thân anh quá khát vọng mà ảo tưởng ra hay là thần hồn đang còn lá lừng ở trong giấc mơ mà mình không muốn thoát khỏi kia đây. Anh nhận lặng nhìn cô vài giây. Sau đó khuôn mặt xinh đẹp kia có một chút ngượng ngựng ngùm dây chuyển. Kiểm tra vết thương đã được băng trên vai anh. Bác sĩ nói anh rất không ngoan, bị thương còn không chịu nằm. Giọng điệu của cô ôn nhô dịu dàng Không còn chiến tranh lạnh với anh nữa Nghiêm dẫn thần Vừa kinh ngạc vừa vui xuống Hai mắt mở to quá chặt lấy cô nháy mắt cũng không nháy Như là chỉ cần anh trước mắt một cái Thì hình anh tốt đẹp này sẽ lập tức Biến mất không còn, còn tâm tích nữa Kiểu cổ tâm nước mắt nhìn anh Trong lòng cảm thấy ấm áp Mà không khỏi bật cười Đỡ ngốc này Anh còn không mau tỉnh lại đi Cô vừa mới rút tay lại Một bàn tay đột nhiên dùng sức mà nắm chặt lấy tay cô Anh bị thương đừng có dùng lực Phai giải bị đau đó Vũ Tâm à Thật là vất vả Thần chí của anh cuối cùng cũng trở về hiện thực Mà dù biết cô thật sự đang ở bên cạnh mình Nhưng anh vẫn cảm thấy Khó có thể nào tin nổi Kiểu Vũ Tâm tùy ý để anh nắm lấy tay mình Sức lực kia hơi mạnh Nhưng cô không để ý đến Em Vũ Tâm Em đang ở đây ơ Anh biểu hiện giống như là kẻ ngốc hỏi Đúng vậy, chính là em Một người bạn của anh đã mang em tới đây Thoáng dừng lại, cô nhẹ giọng nói Anh ta nói mỗi lần anh không ở Đài Loan Đều nhờ anh ta tới hỗ trợ bảo vệ em Hóa ra là thường lang dẫn cô đến Nghiêm dẫn thần vẫn cứ yên lặng Nhìn cô không có nhúc nhích Qua vài giây anh lại đột nhiên lên tiếng Bộ ta mà, Có chuyện gì sao Cô hé miệng nờ nụ cười Ánh mắt vô cùng ôn nhô Có phải là em không giận anh nữa không? cô cắn cắn môi cô ý chừng nói. ai nói hà? em vẫn còn rất lớn tức giận. giận anh không nói rõ mọi chuyện cho em biết. anh có phải là không tin em nữa hay không hà? không phải. nghiêm dặn thần tốt ruột giải thích. lông mày nhíu lại mang theo nồng đậm ưu buồn. thế giới của anh quá mức nguy hiểm lại phức tạp. anh không muốn để em liên lệ vào. anh chỉ muốn cố gắng bảo vệ em mà thôi. kiểu vũ tầm từ trong con người thầm thúy của anh đọc được tình cảm chân thành người đàn ông này đối với cô dù sao cũng có tình tuy rằng không sánh được tình yêu của cô dành cho anh nhưng cô còn chưa biết như thế nào là đủ hay sao Mặc dù trải qua rất nhiều lần sóng gió só như thế phía trước không biết là còn có bao nhiêu chờ ngày nhưng nếu như anh có tình cảm với cô thì cô sẽ vĩnh viễn, viễn theo anh hối hận hay oán trách cũng là không có sau khi suy nghĩ rõ ràng kiều vũ tâm nhìn anh hờn dỗi hỏi. Thế nhưng em muốn biết về thế giới của anh Vậy thì anh có đồng ý nói cho em biết hay không Vũ Tâm à Anh vẫn là không muốn nói sao Không phải, anh Làm sao người có tâm điện sắt đá như anh Khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn Điềm đạn đáng yêu kia Đều không thể nào chống đỡ được chứ Nghiêm dẫn tần thở dài trong lòng Bỗng nhìn đưa tay kéo cô về phía mình Kiểu Vũ Tâm kẽ la lên Không tự chủ được mà tiến vào trong lòng ngực của anh Dựa vào trên ngực anh cô sợ hết hồn muốn dãy dụng ngồi dậy nhưng nghiêm dẫn thần trái lại càng ôm cô chặt hơn đừng như vậy sẽ đụng đến vết thương đó anh mau buông ra đi em không cho anh ôm thì vết xương sẽ càng đau đó ngợi khí của anh mềm nhẹ gần như chơi xấu nói bạo bối à hãy để anh ôm một chút thôi anh sẽ không làm gì khác cả có được hay không hả cô còn có thể nói không sao đối với người đàn ông này thì cô vĩnh viễn không thể nào nhẫn tâm được gõ má dán vào bên trái tim đang đập nhịn nhàng của anh nghe thấy tiếng đập thình thịch thình thịch đó kiểu vũ tâm lặng lẽ nhắm mắt lại để cho mình hoàn toàn dỡ sát vào anh bầu công khí yên tĩnh ngọt ngào ấm áp tuổi bay mấy ngày không vui vừa rồi cũng đem hai trái tim kéo lại gần nhau hơn quần quyết lấy nhau càng chặt chẽ hơn nghiêm dẫn thần một tay xóa mái tóc dài của cô đời những sợi tóc đến bên môi khẽ hôn em muốn biết anh sẽ nói rõ ràng mười mươi cho em anh kỳ thực chính là một sát thủ chuyên nghiệp bảo bối trong lòng rõ ràng chấn động một chút anh vốn tưởng rằng cô không thể chịu đựng được nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net